tác phẩm Họa Mi Người Edit Cô stu, Người Đọc Yellow Chương 9 Đêm đó yến hội diễn ra tương đối thuận lợi khi rằng ban ngày mọi người đều loạn như là rắn không đầu, sông loạn khắp các phòng Nhưng là một khi Họa Mi đáp ứng tiếp nhận trách nhiệm trù bị yến hội tình huống lập tức biến hóa. Mọi việc nên chú ý, quy củ nên tuân thủ, nàng từng việc từng việc đối với mọi người ôn nhu, phân phó, tiếng nói nhu hòa. Mọi người vốn đang bối rối, nghe được âm thanh như là ăn thuốc an thần, không còn lúng túng nữa. Không chỉ là ôn nhu, mà nàng ở trong nhu còn có cương, buổi chiều hôm đó khi nguyên liệu nấu ăn mới đưa đến nàng tự mình xem qua biết mắt một cái liền nhìn ra phẩm chất của nguyên liệu nấu ăn đều không phải tuyệt hảo hòa mi lập tức dẫn theo quản gia tự mình đi vào thương gia ngoài việc đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ trả lại còn ôm nhu trò chuyện nhẹ nhàng bâng quơ nói nói mấy câu khiến cho tên thương gia vốn tưởng lừa gạt được người mua Đang chờ đợi lừa dối trót lọt, kinh hoàng Biết gặp phải người trong người Biết phân biệt được ngon dở Bị người liếc mắt nhìn một cái nhìn rõ Mặt mũi tên thương gia tự nhiên không nén được giận Hơn nữa biết sau lưng nữ nhân này Còn có một nhân vật thần bí phú hào Tính tình cổ quái làm chỗ dựa Thương gia không dám đánh điều đối với số phận liên tục cúi đầu tạ lỗi. chẳng những ngoan ngoạn lấy lại hàng hóa, còn đem ra hàng hóa thượng đẳng trong điếm đưa cho Hòa Mi xem qua. đợi nàng gật đầu mới cho vận chuyển lên xe. vì để tạ lỗi, thương gia chỉ lấy đúng nửa giá. trở lại phong gia, khách sạn lão bản Nương cũng đến. trong thời gian ở tại khách sạn, Hòa Mi gặp qua không ít thương lữ gì quốc. Vì những người dị quốc này, lão Bản Nương rất sành các món ăn dị quốc, vừa chua lại vừa lạc. Phòng gia đầu bếp tuy rằng khả năng nấu nướng rất tốt, nhưng lại thiếu kinh nghiệm nấu các món ăn này. Nhưng lại thiếu kinh nghiệm nấu các món ăn này, cho nên hắn phân phó nô bọc mời khách sạn lão Bản Nương đến cùng đầu bếp nghiên cứu nên dùng nguyên liệu nấu ăn nào cùng với nguyên liệu tại châu Hà mua về như thế nào là tốt nhất. Cũng để làm ra món ngon tinh xảo mà thuần túy Họa mi còn luôn kiểm tra vật dụng Cùng bài trí trong phong phủ Chính là thoáng thay đổi bài trí Thêm mấy cái bồn cây lục tùng tươi tốt Mang phong cách cổ điển Đã biến phòng thiết đại yến tiệc Được bố trí lại lịch sự Và cao nhã. Đêm xuống Khi các tân khách dị quốc đến, nàng thông dông chỉ huy đại cục. Khi nào thì nên làm cái gì, nàng tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ. Yến ngội thuận lợi tiến hành. Người hầu đoán vì quả phụ xinh đẹp này, đại khái cũng là xuất thân phú quý. Nếu không thì một cô gái bình thường, làm sao hiểu được những quy củ râm rà này. Mãi đến canh 2 nay dị quốc tân khách mới tận hướng rời đi khách sạn lão bản nương đã sớm trở về nghỉ ngơi mà Hòa mi lại kiên trì chờ cho tới khi yến hội chấm dứt xác định mọi chuyện thỏa đáng mới bằng lòng rời đi quản gia lòng mang cảm kích đưa nàng ra tới tận cổng chính của phong phủ trước cửa đã có cổ kiệu đang chờ hai bên còn có Hai tiểu gia hoàng đi hầu hạ Liễu phu nhân, à, lão gia phần phó Đêm đã khuya Nên những người này sẽ đưa ngài trở về Phản gia nói Ánh mắt nhìn họa mi mười phần kinh ý Đây là tiền công gia đạo à, Muốn giao cho người thù lao hôm nay Hắn thật cẩn thận Đưa ra ngân phiếu cất trong tay áo quản gia thay ta đã phong gia. Hòa mi mỉm cười, Nhận lấy tấm ngân xíu kia. Ở mặt khác, Gia còn nói hôm nay, Thật mệt nhọc cho liễu phu nhân. Hắn xoay người sang chỗ khác, Từ trong tay nô bọc, Lấy ra một cái hộp gấm tinh mỹ. Đây là thuốc bổ an thai, Thỉnh ngài mang về, Bổ bổ thân mình. Nàng lắc đầu, chút võ này ta sẽ không thua nàng công phái miệng mỉm cười thái độ ôn hòa nhưng cương quyết ta chỉ thua những gì ta nên được tỉnh chuyện cáo với phong gia học thuốc bổ này lòng ta nhỏ nhận quả ra cầm học thuốc gấm có chút không biết làm sao à, nhưng mà cái kia uh, liệu phu nhân dừng bước, bị đến đây mà được rồi. nàng lặng lẽ đánh gãy tiếp theo xoay người theo tiểu nha hoàng hầu hạ đi xuống bậc thang, ngồi vào cổ kiểu. quản gia tay cầm hộp gấm nhìn theo cổ kiểu rời đi, trong lòng còn lo lắng, việc này không làm thỏa đáng, nên bẩm cáo với chủ nhân thế nào đây? vẫn hoàn toàn không biết. Tất cả mọi việc đã sớm rơi vào trong mắt của chủ tử Trước cửa sổ lụa là ở tầng hai Nam nhân mặc hắc y, im lặng đứng ở nơi đó Nhìn nàng đi ra cửa, nhìn nàng cười tuyệt Và nhìn nàng rời đi Hết thảy giống như đã từng rất quen biết Mỗi lần thấy nàng rời đi Hắn sẽ lại một lần nữa thể nghiệm nỗi đau đớn Thiên cốt ngủ tạng Trong bóng đêm Cổ kiệu dần dần đi xa Ánh trăng trong suốt Trắng bạc tựa đêm bão tuyết kia Thẳng đến khi đỉnh của cổ kiệu kia biến mất trong đêm tối Hắn vẫn đứng tại chỗ Nhìn về hướng nàng rời đi Thật lâu, không hề cử động Từ đó về sau Mỗi lần có yến tiệc tại phong gia Đối với nàng đều âm cần vượt xa lúc trước Mỗi ngày nàng bước ra cửa nhà Thì có một cổ kiệu sớm đã đứng chờ ngoài cửa Đưa nàng đi nấu cháo rồi quay về quán ăn Mỗi lần ý hội qua đi Cũng là do cổ kiểu đưa nàng về, chưa từng làm cho nàng đi bộ đêm nào. Yến hội lần đó qua đi, trong vòng một tháng Phong Gia lại chiêu đãi tân khách đến mấy lần. Mỗi một lần họa mi đều xử lý thỏa đáng toàn vẹn, làm cho khách và chủ rất hài lòng. Nhưng mà do vậy, nàng mỗi ngày đều phải chăm sóc nhà hàng, lại phải đến Phong Gia nấu cháo có khi yến hội thì lượng công việc lại nhân lên như là ngọn nến hai đầu bị đốt cháy ít lâu sau nàng cũng dần cảm thấy kiệt sức ngày nọ yến hội chấm dứt khí hậu oi bức mồ hôi trên trán lại chưa lâu bước ra khỏi phong gia trở lại lại nổi lên một trận gió đêm mới đầu họa mi cũng không để ý nhưng ngày hôm sau nàng liền mơ mơ hồ hồ cảm thấy thân thể có một chút không khỏe cả ngày đứng không vững đến sáng ngày thứ ba nàng đã choáng váng toàn thân đau nhức bệnh đến nỗi không xuống giường được hoa mi cố gắng đứng dậy chịu đựng từng cơn mệt mỏi viết xuống cách nấu cháo cùng trình tự giao cho tiểu nha hoàng chăm sóc nàng ôi nhi người đem cái này giao cho hiệu vua ta nói là thân thể ta không khỏe hôm nay không thể đi qua tỉnh đại trù chiếu theo phương pháp này mà nấu cháo chỉ là nói chuyện mà đã tiêu hao không ít kỷ lực của nàng nàng vỗ ngực yếu ớt nói khi nào cơ thể ta khỏe lại ta sẽ đến cửa để ta lỗi nha. Tiểu Nha Hoàng cầm tờ giấy lập tức chạy đi, lặp lại từng lời nói của Họa Mi cho Kiều Phu, không quên nửa câu. Chờ Kiều Phu kiên cổ kiểu rời đi, Tiểu Nha Hoàng mới quay về. Phu nhân, ta chúc đỡ người về nằm nghỉ. Anh Nhi khi tuổi còn nhỏ, Nhưng thông minh săn sóc hô hạ Hòa Mi thật cẩn thận Ngài nghỉ ngơi trong chút lát Ngài sẽ đi nấu cháo Người ráng ăn một chút Mới mau khỏi bệnh được Tuy Hòa Mi suy yếu nằm xuống giường Mệt mỏi nên đã nhắm hai tròng mắt Nhưng Ngài mới nghỉ ngơi trong chút lát Ngay cả Oanh Nhi còn chưa nấu cháo xong Khi ngoài cửa xôn xao Khiến cho nàng bừng tỉnh Ông Nhi vội vàng chạy tiến vào Thở phi phò báo cáo à, à, phu, phu, phu, phu nhân Phong lão giờ đến đây cứu chủ của nàng Là chủ thuê nhà của nàng Thần bí phú hào bị mọi người đồn đãi Tính tình cổ quái Hỉ nộ vô thường Lại đại giá khoan lâm Đi đến ngôi nhà nhỏ này của nàng Hòa mi chống đỡ thân mình suy yếu Ông nghe Giá ta tà hay, hay quật áo Trong điểm Nhưng mà phu nhân người, người cần phải nghỉ ngơi khách quý đã tới đây Mà không thể thất lễ Ít nhất cũng phải tạ ơn mới được Anh Nhi chua cái niệm nhỏ nhắn Tuy rằng không đồng ý Nhưng vẫn xuất ra xin y Nhanh chóng giúp Hòa Mi thay quần áo Trang điểm Một lúc sau Hòa Mi mới bước vào phòng khách đơn giản Sạch sẽ Nàng tuy ăn mặc thỏa đáng Nhưng mặc xong quần áo, giải sơ lại tóc Càng làm nổi rõ lên thần sắc tái nhật bệnh hoạn của nàng Càng khiến cho người khác đau lòng Nam nhân ngồi trên ghế Ánh mắt sâu, hắt say, lạc mạo Nhìn nàng suy yếu đến gần gần Đau lòng, cơ hồ muốn xuất huyết oh yeah ba tạ chào còn đặc biệt đến muôn một chuyến nàng cố gắng tươi cười nhẹ giọng nói hắn càng càng hỏi người bị bệnh là cảm bảo không được khỏe chỉ còn nghỉ ngơi mấy ngày là còn chưa nói xong nàng liền cảm thấy hoa mắt dáng váng đứng không nổi nháy mắt vì thần bí phú hào thân mình còng xuống bị mọi người đồn đại toàn thân nhiễm bệnh nặng đột nhiên đứng dậy như tia chớp thân thủ cực nhanh tiếp được thân mình sùi lơ của nàng ôm nàng vào lòng phòng ngủ ở nơi nào âm thanh khàn khàn lại vang lên oanh nhi bị tình huống này làm sợ cho tới mức không biết phải làm sao chỉ biết chớp mắt Ờ, ở, ở, ở, ở, ở ngay tại bên trong ạ nàng vén rèm cửa dẫn đường cho hắn trơ mắt nhìn phong lão gia ôm họa mi vào phòng ngủ khi nói hành động này của phong lão gia khả năng chính là xuất phát từ quan tâm nhưng dù sao nam nữ thù thù bất thân hành động như vậy thật sự không hợp lễ nghi họa mi bị ôm lấy thở hổn hển cự tuyệt nhưng lại suy yếu nói không nên lời trong chốc lát nàng rốt cuộc được buông ra nằm thẳng trên đệm mềm mại hắn đã ôm nàng bỏ lại trên giường có lẽ là bệnh quá nặng bên trong mông lung nàng lại cảm thấy vòng tay ôm ấp của nam nhân này Có chút giống như Đã từng quen biết Cực kỳ giống một nam nhân khác Người mà nàng đã từng yêu thương sâu sắc Lại dùng phương thức Tàn nhẫn nhất Tổn thương nàng Quá sâu, quá nặng Nàng kháng cự Không muốn hề suy nghĩ nữa Mi mắt thật dài Như cánh bướm khả động Lát sau mới mở mắt Nàng bệnh tầm mắt có chút mơ màng nhìn thấy thân ảnh màu đen ngồi cạnh giường con cha thật thật có lỗi nàng vật lộn để mở miệng đường nói âm thanh khàn khàn dựa vào thật gần người không thoải mái thì nghỉ ngơi đi hắn xốc lên mềm mại của chăn mềm bao trùm lên người nàng Động tác mềm nhẹ Quanh nhi đứng ngoài cửa sổ Ánh mắt trừng lớn hơn Một câu cũng không dám nói Ôi, ôi, làm sao bây giờ Nàng lo lắng cho phu nhân quá Nhưng mà phong lão gia lại Thật sự đáng sợ Nàng dắt lên rèm cửa Đứng tay ở chỗ ho đầu vào Vừa lo lắng lại sợ hãi Phước xa lạc mạo nghiêng xuống, ánh mắt sắc bén quét lại, cho dù cách khách xa cũng làm cho họa mi sợ tới mức phải lùi vài bước. Ta có mang theo cành bổ đến, đặt ở trong phòng, đi hầm nóng rồi mang lại đây. Hắn thang thang thanh âm, nhưng mang theo uy quyền là người khác không thể kháng cự. Oanh Nhi không dám cười tuyệt, lập tức gật đầu liên hồi. "Ấy dạ, ây dạ. Nói xong, nàng chạy nhanh về phía sau như có ma đuổi, vội vàng chạy ra ngoài. Phòng ngủ bên trong lại im lặng, chỉ có hòa mi nhợt nhạt hít thở. Mỗi mệt rã rời khiến nàng một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng phát hiện được hắn còn ở trong phòng Không có rời đi Theo lý thuyết Phòng ngủ có nam nhân Khẳng định sẽ làm cho nàng căng thẳng Không thể nghỉ ngơi Nhưng là Không biết là bởi vì bệnh quá nặng Hoặc là nguyên nhân gì khác Làm cho cảm giác được hắn Vẫn ở bên cạnh giường Nàng lại cảm thấy an tâm Không nên là như vậy Tuy rằng hắn thân có tàn tật, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân. Nàng biết mình cũng phải đứng lên, mở miệng mời hắn rời đi, nhưng lại không có khí lực. Một cái khăn mặt ấm áp đắp lên trán nàng, hơi ấm thấm vào lòng, lại có một chút cảm giác quen thuộc, hai mắt mơ hoặc. Nhắn nhìn, không phải là người đó, không phải là người đó, đúng không phải là người đó đâu, đây không phải là người đó, mà là một người đàn ông khác, nhưng lòng của nàng đau quá. Cần nghĩ Không cần nghĩ Không nên nghĩ nữa Nàng cố gắng nói cho chính mình Đừng suy nghĩ nữa Nhưng mà không thể Cho dù người đàn ông ngồi bên cạnh Toàn thân dày đặc mùi thuốc Nhưng nàng giống như ngửi được Hương vị quen thuộc Mà quyến luyến khi âu yếm dựa vào lồng ngực của một người đàn ông khác. Cảm giác này trở nên quá mức chân thật, làm cho lòng của nàng càng đau. Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra khóe mắt. Nam nhân ôm nhu, lau đi giọt lệ kia. Một bàn tay to ấm áp, phủ lên khuôn mặt nàng. Phải, từng, Hắn cũng đã từng như thế yêu thương nàng Nhưng tất cả đều là đã từng Không nghĩ nữa Không nghĩ nữa Ta không muốn nghĩ nữa không Không nghĩ nữa Trong lòng nàng không ngừng nói với chính mình như vậy Hắn không phải là người đó Không phải Đôi mắt sau chiếc nắng trùm khăn đen chăm chú nhìn nàng thấy giọt lệ lăn dài trên má nàng hắn vương tay một đôi tay với khớp xương vặn vẹo khẽ run rẩy nhẹ nhàng lau đi giọt lệ sau đó vuốt ve da thịt ôm lại sự mềm mại của nàng da thịt mềm mại của nàng hương thơm ngọt ngào của nàng Mọi thứ của nàng Là khát vọng của hắn thỉnh cầu xa xỉ của hắn Hồi tưởng lại những kỷ niệm về nàng Từng chút, từng chút Mới khiến hắn có năng lực vượt qua sinh tử Chính những tưởng niệm về nàng Lúc hắn cận kề cái chết Vẫn mạnh liệt, chống đỡ được Cuối cùng, hắn còn sống Không tìm được nè Mà nàng Cũng đã Không còn thuộc về hắn Là hắn Chính là hắn Là hắn đây Hắn nghĩ nói cho nàng chân tướng Nhưng biết rõ Chỉ cần biết được thân phận thật sự của hắn Nàng sẽ lập tức xoay người rời đi phải từng nàng đã thuộc về hắn ngay nàng gần ngay trước mắt lại xa xôi không thể chạm vào như vậy chỉ có lúc nàng hôn mê hắn mới có thể vươn tay mới dám đụng vào nàng Kẻ vuốt ve nàng như lúc này mấy ngày nay hắn nhiều lần nghĩ sẽ lại ôm nàng vào lòng đem nàng bảo hộ ở trước ngực phải nói gần với trái tim nhất vì nàng chắn gió che mưa mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một lần hô hấp mỗi một lần tim đập lão thiên ơi hắn lại nghĩ như vậy nghĩ như vậy ma muốn nghĩ được như vậy nghĩ nhiều đến mức hồn phách của hắn gần như vỡ nát họa mi họa mi họa mi của ta à, liễu phu nhân ngoài cửa truyền đến tiếng kêu to cùng với tiếng bước chân hắn nhanh chóng rút tay về xoay người lại thấy ánh nắng rực rỡ đem thân ảnh của một người nam nhân chiếu bóng in trên rèm cửa liệu phu nhân là ta nam nhân kia nói trên rèm cửa một thân ảnh nhỏ nhắn lặng lẽ tới gần alo đại phu ngài tới rồi phu nhân là ở trong phòng nghỉ ngơi oanh nhi cẩn thận nói trong tay còn đang cầm cây quạt thấy người quen trong lòng nàng cũng kiên định hơn ờ vậy ta sẽ chờ liệu phu nhân đứng đây rồi không không không không thỉnh ngài liền đi vào ạ oanh nhi vội vàng nói hy vọng rằng đại phu Tiến vào trong phòng ngủ, mới tiếp thêm can đạn Âm mời nha, đại phu hiện tại, phu nhân rất cần ngại Bằng không thì tại sao, sáng sớm, ta liền phải đi thỉnh ngài lại đây chứ Thanh niên ôm một cái hòm thuốc, lộ ra biểu tình ngại ngùng Ở khi Oánh Nhi sốc lên rèm cửa, mới đi vào Nhưng trong khi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy một người mặc y phục đen trong phòng biểu tình lập tức chuyển thành kinh ngạc ai dĩ này là phong lão gia yeah! Ông nhi vội vàng nói tiếp theo xoay người đi đến bên giường ánh mắt như mở đông nhìn một cái nhìn tay một cái chỉ sợ chủ tử có việc kiểm tra một chút xác định hết thảy đều bình an nàng mới nhẹ nhõm thở dài một hơi cúi đầu tới bên gối nhẹ nhàng gọi Phu nhân, phu nhân, lưu đại phu đã đến Lúc này, thân sắc tú lệ tái nhược Ốm yếu không có phản ứng Đến lúc Oánh nhi gọi vài lần Hàng mi thật dài mới nhẹ nhàng mở mắt Hai mắt mông lung như trong mộng Phu nhân, xin người tỉnh lại Lô đại phu đã đến rồi ạ Oánh nhi lặp lại Họa mi mở to mắt Hai trong mắt dần dần trở nên Minh bạch Đỡ ta đứng lên Nàng nhẹ giọng nói Dạ Quanh nhi động tác linh hoạt Trong giây lát Đã giúp đỡ chủ tử ngồi lên ổn thỏa Con cầm chiếc gối Chêm dưới thắt lưng Họa mi Để nàng có thể ngồi thoải mái một chút Sau đó Nàng lại chuyển một cái ghế Đặt ở bên cạnh giường Lưu đại phu Mời người ngồi Nàng nói Sau đó ăn bài thỏa đáng Dường như Nhớ tới cái gì đó Lại chạy ra ngoài Người thanh niên gật đầu Vén áo đi đến bên giường Ngồi cách hỏa mi không đến một thước Trong mắt không giấu được sự quan tâm cùng với vui sướng người có khỏe không nàng suy yếu mỉm cười không có không xem ra là ta thích đặt những câu hỏi ngốc nghếch mà hắn cũng cười nàng chủ động vươn tay ra cho hắn bắt mạch Hết thảy mọi sự, đều được một nam nhân khác xem vào trong mắt. mặt tượng này của người nhảy nhanh, bị nhiễm phong hàn rồi. Hắn nói, mấy ngày gần đây có phải mồ hôi nóng chiêu khô, liền gặp gió thổi qua phải không? Phải, như vậy không được. Anh niên nhíu mày, còn tới hơn một tháng là người sẽ lâm buồn. Sao lại không cẩn thận để chiếu cố chính mình? Như là sơ sức nhất thời thôi. Chút sơ sót cũng không được. Sau này ta sẽ chú ý. Nhớ kỹ, chớ trúng gió. Ra vào đều phải cẩn thận. Hắn cẩn thận nhận dò Còn có, người công tác rất vất vả. Mấy ngày kế tiếp, tốt nhất là nên tránh làm việc mệt nhọc tình dưỡng nhiều hơn. nàng nở nụ cười, hít thở theo chỉ ni của đại phu. nhìn nàng cười, gương mặt tuấn tú của thanh niên hơi đỏ lên. khuôn mặt giấu sau chiếc nón phủ khăn đen, lại bởi vì ghen tị cùng phẫn nộ trở nên dữ tợn vô cùng. hắn tận mắt thấy nàng đối với một nam nhân khác mỉm cười, chính tay nghe nàng. Đối với một nam nhân khác, ngoan ngoãn phục tùng. Hắn nghiến răng miếng lợi, toàn thân căng cứng mà run rẩy Gần như muốn xông lên phía trước, ngay tại chỗ, xé nát tên đại phu kia. Ngay cả khổ hình đáng sợ nhất, đều không kịp một màn ngay trước mắt này, Làm cho hắn đau nhất toàn bộ tâm cùng ngủ tạng hắn có thể chịu đựng được roi quốc chịu được sắc nung chịu đựng được bao nhất bẻ gãy xương của tứ chi nhưng không thể nào chịu đựng được nàng với nam nhân khác nhẹ nhàng êm ái khe khẽ cười rèm cửa lại một lần nữa được nhấc lên oanh nhi bưng chén thuốc Tay chân nhẹ nhàng, yên sái tiến vào Alo đại phu Nàng cầm lấy chén phút Vụn trộm liếc nhìn bên cạnh một cái Sau đó rất nhanh thu hồi tầm mắt Đây là canh bổ do phong lão gia đưa tới Dành cho phu nhân uống Nhiên nhìn bắt canh lắc đầu Nàng không thể uống cái này Hắn xoay người lại Nhìn vị phú hào này Lộ ra vẻ mặt đầy hối lỗi thật có lỗi cô phụ ý tốt của phong lão gia nhưng lưỡi phu nhân là ngoại cảm phong hàn, không nên bồi bổ chỉ nên dùng tân ôn dược liệu chẳng hạn như cây kinh giới phòng phong cây khương hoạt quế chi cây ma hoàng tí tô thành các loại trước loại bỏ khí hàng trong người tiếp đó mới ấm phổi tránh gió anh âm khàn khàn từng chữ từ giữa hàm răng cắn tật chặt bật ra từng tiếng màu giọng chữa khỏi cho nàng là được hắn lạnh giọng nói đây là chức trách của ta thanh niên cung kính trả lời đứng dậy tới gần vài bước phong da nghe thanh âm của ngài chẳng những là cổ họng bị tổn thương mà hơi thở không thuận thỉnh thoảng sẽ không ổn định Tự hồ như từng chịu qua nỗi thương rất nặng Mời ngài có thể đưa tay ra Cho phép tại hạ vì ngài mà bắt mạch không Đại phu nhiệt tâm Nhưng đổi lại lại là cự tuyệt lạnh lùng như băng Không cần Ngữ phí nghiêm khắc giống như tên bắn Từ mũ trùm vải đen bắn ra Người nghe được trong lòng phải rét lạnh Trong phòng mọi người đều nhận thấy được địch ý cùng phẫn nộ tràn đầy của người nam nhân này. Hắn quay đầu, liếc nhìn về phía giường lần cuối. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng ngủ, không hề quay đầu lại, rời đi. Được Oanh Nhi chăm sóc, cùng với Lưu Đại Phu liên tiếp mấy ngày đến chẩn bệnh, cẩn thận dùng thuốc, Phong hàng của họa mi, mấy ngày sau liền khỏi hẳn Nàng lại công việc lu bu lên lần nữa Sáng sớm đến phong phủ nấu cháo Sau đó trở lại quán ăn, chiếu cố việc lớn việc nhỏ trong quán Hẳn đến ban đêm hết việc Quanh nhi mới đến tiếp nàng trở về nghỉ ngơi Ngày phong hàng khỏi hẳn, nàng vào phong gia Vừa mới bước vào phòng bếp Chỉ trong chốc lát, quản gia cũng vội vàng chạy đến Hắn thân dài cổ quái, nhìn khắp nơi tìm Đến lúc thấy họa mi mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội vàng đi tới ở Liệu phu nhân, ở thân người đã khỏe hơn chưa? Hắn cẩn thận hỏi Nhiều phút của ngài, xem như là đã khỏe mạnh rồi à, Phải không? quản gia thì thào tự hỏi À, thật sự là khó tốt mà. thấy hắn vẫn đứng tại chỗ, hòa mi nhợt nhạt cười. quản gia đặc biệt lại đi, không phải chỉ là để hỏi thăm sức khỏe của ta như thế nào chứ. quản gia lộ ra biểu tình xấu hổ. ở thật sự cái gì cũng không thể gạt được liễu phu nhân. hắn gãi đầu, không dám trì hoãn vội vàng truyền đạt ý tứ của chủ nhân phân phó à, đêm nay có vài vị khách nhân muốn tới à, lão gia muốn nhờ ta hỏi trước nếu liễu phu nhân thân mình khỏe mạnh xin mời người chuẩn bị mở một buổi yến hội giúp như vậy nếu nàng không thể không khỏe chẳng lẽ yến hội lần này sẽ không làm hoa mi trong lòng nghĩ nhưng cũng không có nói ra trên dung nhan tuyệt mỹ lần nữa nở nụ cười ôn nhu yếu ớt tỉnh chuyện cáo với phong gia ta sẽ lập tức chuẩn bị quản gia liên tục gật đầu ở vậy làm phiền à, liễu phu nhân quá đầu bếp đứng một bên nghe hai người đối thoại cũng đã đi tới ở đúng rồi à, liễu phu nhân à Ở lúc ngài không tới hoa quả khô ở trong nhà vừa vặn đều đã dùng hết rồi hắn nói sao người không bổ sung có bổ sung đại trù lộ ra bản hảo. tuy rằng sự tình liên quan đến tôn nghiêm của đầu bếp nhưng không thể không cúi đầu à, chính là à, hàng mặt hàng ngài bổ sung không được tốt giống như là của liễu phu nhân chọn lúc trước à, Thì ra là như vậy Vậy thì thật Tiếp trưởng theo ta ra ngoài Để chọn một ít hoa quả khô trước nha Nàng cười yếu ớt Dùng từ ngữ thể thiết tỉ mỹ Không hề làm đã thương người Nghe xong chỉ thị của nàng quản gia thét to Nô bọc mau mau chuẩn bị ổn thỏa cổ kiệu Sau đó tự mình đưa họa mi Cùng với bếp trưởng xuất môn Hắn đứng ở trước cửa Tận mắt nhìn thấy cổ kiểu đi xa Mới vội vàng chạy vào trong đại sảnh Hướng với chủ tử hồi báo Trong xích dương thành Các cửa hàng bán hoa quả khô Phần lớn tập trung ở trên đường thương thủy Nhưng mà họa mi chỉ biết có cửa hàng Có thể cung cấp hoa quả khô tốt nhất cũng không hiểu biết đường xá nơi này thật không may hôm nay không khéo vừa vặn gặp phải gian hàng nàng quen thuộc hôm nay nghỉ lễ nàng đành phải phân phó kiều phu đem cổ kiệu đứng ở bên ngoài thương thủy phố rồi cùng đại trù với hai ba người sai vặt đi đến từng gian hàng Từng gian để lựa chọn Trên đường thương thủy Các cửa tiệm rất nhiều Cái gì cũng không thiếu Ngoài loại nấm cùng Hải vị và hoa quả khô ra Còn có các thứ tạp hóa Nam Bắc Hoa quả khô Lá trà Hương liệu Vân vân Đương nhiên Cũng không ít ngũ cốc cùng hoa màu Khí hậu nóng bức nàng lại đang có thai khi chọn mua hoa quả khô tuy rằng không cần xoay người đều có chủ điếm đem hoa quả khô đến trước mặt nàng nhưng là đi một đoạn đường nàng cũng bắt đầu có chút không chịu nổi nhìn thấy vẻ nàng lộ ra mệt mỏi chủ quán quan tâm chủ động mở miệng phu nhân ngài trước nghỉ nơi trong chốc lát đi ngồi ở nơi này ta đi lấy chén trà cho ngài Hòa mi nhẹ giọng nói cảm tạ đỡ lấy thắt lưng đau nhức cẩn thận ngồi xuống trên chiếc ghế nghỉ ngơi tránh nóng mặt trời chói chang nhô lên cao mỗi người mồ hôi như mưa Nàng lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán không quên lời dặn dò của đại phu Chỉ là nàng không hề quên những chuyện phát sinh trong ngày bị nhiễm phong hàn khi nàng nằm ở trên giường bệnh. Vị phú hào thần bí kia nghe thấy nàng bị bệnh liền bỏ thân phận tôn quý đến thăm, còn đặc biệt mang theo canh bổ khi nàng muốn bổ thân mình. Tuy rằng khi đó bệnh hỗn loạn, nhưng Họa mi vẫn nhớ rõ hắn ôm nàng yếu ớt, còn ôm nàng đi trở về giường, khăng khăng muốn nàng nằm nghỉ ngơi thật tốt. Nàng thật sự nhớ rõ cánh tay hắn, lòng ngực hắn, tuy rằng có vẻ gầy yếu, nhưng tuyệt đối không phải là lão nhân. Nàng nhớ rõ tiếng nói khang khang của hắn, hành động vì nàng mà lau lệ, độ ấm trên tay hắn cùng với bóng dáng, phẩy tay áo, bỏ đi cuối cùng của hắn. Nam nhân này đến thăm nàng, thái độ thất thường, động tác thì vượt quá khuôn phép. chẳng lẽ chính là vì cháo ốc khô? đương nhiên không có khả năng. nàng cảm giác được đến, hắn là đối với nàng có tâm. vì thế Nàng bắt đầu lo lắng Có nên tránh đi nam nhân này hay không? Sau khi đến Xích Dương Thành Đến nay đã mấy tháng Tuy rằng nàng có thai Nhưng nam nhân đối với nàng bày tỏ tâm ý Cũng không thiếu Lưu Đại Phu chính là một trong số đó Nàng tuy rằng Uyển chuyển hàm xúc như nước Nhưng lại khiến các nam nhân như đụng phải một cái đinh mềm mại vừa không chịu tiếp nhận bất luận kẻ nào nhưng cũng không muốn đắc tội với bất luận kẻ nào mà trong mấy tháng nay đây là lần đầu tiên nàng thật sự suy tư muốn đi tránh đi một người nam nhân bởi vì duy nhất một mình hắn Làm cho nàng nhớ tới một nam nhân khác Nam nhân mà nàng chỉ cần nhớ tới Thì lòng đã đầy đau đớn Rõ ràng là không giống hắn Rõ ràng là không phải hắn Ai à, lão bản, giá tiền hàng này không đúng mà Quầy giữ hàng có người kêu lên ngựa khí vừa vội vàng vừa hoảng hốt Đây là hàng hóa cung cấp cho Hạ Hầu Gia Rõ ràng là phải trả một ngàn lượng Hạ Hầu Gia lại chỉ có đưa có hai trăm lượng thôi Đôi vai mảnh cảnh Bởi vì tên dòng họ kia quá mức quen thuộc Mà trở nên cứng ngất như đá Nàng muốn đứng dậy, rời đi Không muốn nghe về dòng họ đó Về gian lương thành đó Về tin tức của nam nhân kia Nhưng không biết vì sao Hai chân của chính mình Lại không nghe nàng sai bảo Không hề nhúc nhích Chủ điếm đi đến quầy giữ hàng Đầu tiên là thở dài một hơi Sau đó mở miệng nói Hai trăm lượng thì hai trăm lượng Lần giao dịch này thì ngươi ghi nhớ đi Không đúng mà, rõ ràng là còn thiếu 800 lượng à, Có thể lấy được 200 lượng thì nên cảm ơn trời đất rồi Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ, hạ hầu gia uy tín rất tốt Tiền hàng đừng nói là thiếu thậm chí là không có từng chậm trễ Tại sao lần này hàng hóa chúng ta đưa đi Tiền lại chỉ thu có được một phần năm Chủ điếm lại thở dài gì mà hạ hầu dê hạ hầu dê đã sớm không còn sớm chỉ còn lại là một cái xác trống rỗng họa mi cứng người trên mặt không có nửa điểm huyết sắc không có đây là ý gì thanh âm của chủ điếm như là từ một nơi rất xa truyền về một câu lại một câu bay đến tai nàng Mấy tháng trước, Hạ Hầu Gia Lương Thành đã bị cổ gia tiếp quản Trừ bỏ khối chiêu bài ở ngoài Bên trong tất cả đều đã đổi thành của cổ gia rồi Có xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Đúng rồi, tên này ở khắp các thành Xuân cầu hàng hóa, lấy đi rất rất nhiều rất nhiều hàng hóa Bọn thương gia tất cả đều... À, sau khi nhận được tiền hàng Mới phát hiện không thích hợp chủ điểm tiếp lời Cái tên họ cổ này Vẫn giữ chiêu bài của hạ hầu gia không đổi Lừa không ít thương gia Rồi bán trao tay hàng kiếm được no túi tiền Đáng tiếc à Cơ nghiệp hạ hầu dần Gây dựng lúc trước Hiện tại biến thành Đường dẫn cho cổ gia Cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân chúng Ừ, nhưng mà hạ hầu dần đâu chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn lương thành của mình bị người khác nuốt trơ mắt hắn nó có thể trơ mắt là tốt rồi chủ điếm là thở dài hả trước khi lương thành bị chiếm đoạt hạ hầu dần đã bị ấn tội danh phản quốc không đồng với địch bắt vào nhà lao À, nghe nói hắn bị nghiêm hình tra tấn mà Sau đó thì đã chết ở trong lao Lòng họa mi chấn động mạnh Lúc đầu, trong đầu nàng trống rỗng Không thể xác định được đến tục cùng Mình nghe được cái gì Sau đó, những lời chủ điên nói Một câu lại một câu Như quanh quẩn bên tai không đi ở trong đầu nàng không ngừng lặp lại vừa lặp lại vừa vang dội hạ hầu da sớm đã không còn nàng run run đứng dậy hiện tại chỉ còn là cái xác trống rỗng nàng mở miệng bị cổ da tiếp quản rồi nàng muốn nói lại không phát ra âm thanh gì trừ bỏ khối chiêu bài ra Họ hồn hình, không đồng với địch phản quốc, nghiêm hình ra tấn, đã chết. Thì ra, hắn đã chết. Thì ra, thì ra, hắn đã chết. Hoa Mi trước mắt tối sầm, ngất đi. hết chương